cuối á c đọc c bạn tại đang nghe h Gia Gia, cùng anh nghĩ đến hà tâm tính anh gọi di động cho cô ta lại không có anh nghe máy vì thế chạy tới ấn chuông cửa nhà cô ta qua một lúc lâu sau cô ta mới chậm rãi ra mở cửa dư chân tại sao toàn thân anh lại ướt đẫm như thế này màu vào nhà đi tóc của cô ta ẩm ướt mặc áo tắm màu hồng phấn dáng vẻ như vừa mới tắm xong chỉnh dư chân cũng ô n h ú c nhích gương mặt lạnh lẽo yên lặng nhìn cô ta làm sao vậy ra ra đâu anh kích động bắt lấy cánh tay của cô ta móng tay bấm sâu vào xa thịt của cô ta vì ra chỉ có một mình cô trở về tôi tôi làm sao mà biết được cơ chứ ánh mắt của cô ta né tránh Ở trên mặt h i ệ n lên một tia do dự. Cô t a đ ế n chỗ nào tại sao lại chạy tới h ỏ i tôi anh nên gọi điện thoại h ạ t â m t í n h b ì n h t h ư ờ n g c ô m u ố n d â y d ư a như thế nào tôi đều cho rằng k h ô n g c ó lên i quan đ ế n tôi n h ư n g hôm nay r a ra s a u khi gặp mặt cô l i ề n bất tích c ô còn d á m nói là k h ô n g liên quan tới cô sao anh công kin ê n h ẫ n mà đ á n h gãy l ờ i nói của c ô t a l ự c đạo nơi cánh tay lại t ă n g t h ê m một chút anh anh bun g ra anh đ a n g làm tôi đau đó anh để ý đến cô ta như vậy vậy còn tôi thì sao chứ từ lúc học chung một khóa học cho đến tận bây giờ lòng của tôi đối với anh không phải là anh không biết hay sao vì sao vẫn quyền biến con bé ngu ngốc đó hà tâm tính dùng sức dãy khỏi bàn tay của anh rồi quát lên đó là bởi vì cô không phải là lâm g i a g i a cô cùng với g i a g i a gặp mặt sau đó c ô ấy đã đi đâu hay là tại cô đã nói gì với cô ấy hả đáp án a n h anh đã nói với cô ta rất là nhiều lần nhưng mà cô ta vẫn là thập phần chấp nhất như cũ không lẽ cô bé ngốc nghếch này đã đi không từ giã rồi sao sông lưng của trình dư chân dâng lên một trận lạnh lẽo sự cảm bất hào từ đầu đến giờ vẫn tràn ngập trong lòng của anh hạ tâm tính thực là không cam lòng câu cựu tuyệt không lưu tình này làm cho cô ta đã nghe quạ rất nhiều lần nhưng cô ta vẫn chấp nhất dị thường anh cũng chỉ quan tâm tới cô ta thôi sao vậy thì tôi tôi theo đuổi anh không chỉ là 5 năm năm tại sao anh cũng không cho tôi một cơ hội chứ hà tâm tính giống như là phát cuồng mà lớn tiếng kêu gào sư t r ầ n à anh hãy tỉnh lại đi trên thế giới này chỉ có một mình em lại yêu anh nhất chẳng lẽ anh không thể nghiêm túc nhìn em một lần sao cô ta đột nhiên ôm lấy thắt lưng của anh giống như là muốn theo đuổi một tia ấm áp mà cô ta khát vọng sư t r ầ n đứng ở tại chỗ nhìn cô ta k h ó c lớn kêu to mà mày cao nhanh lại nhưng anh là một nam nhân bình tĩnh biết phân biệt chuyện nặng chuyện nhẹ hơn nữa anh cũng không có dư thừa thời gian cùng cô ta tranh cãi vấn đề yêu hay không yêu chưa từng đ ộ n g tâm qua thì vốn cũng không còn giá trị để thảo luận nói anh tuyệt tình cũng không sao nhưng đều là do anh không hề có tình cảm với cô ta ngay từ đầu anh đã cự tuyệt nỗ lực của cô ta bởi vậy không biết bản thân cần thiết phải đáp trả lại tình cảm gì của cô ta cả đối với người không cùng với sự vật thích thì anh luôn là vô tâm vô tình cô cùng ra ra đã hẹn gặp mặt ở nơi nào hả thanh âm của anh đ è thấp lại lạnh lùng cất lên hà tâm tính s ừ n g sốt còn rùng mình một cái lâm ra ra đã bị cô ta làm cho nhảy xuống cầu nhưng cô ta mím môi không dám nói ra sự thật cô đừng nói rằng cô không biết nếu không muốn đem chuyện này ầm ĩ lên thì nói cho tôi biết cô đã hẹn ra ra gặp mặt ở đâu anh không phải là tình cầu mà là đang cảnh cáo cô buông hai tay ra rồi lui về phía sau hai bước nhìn anh nếu như nói thật thì cô ta nhất định sẽ rất khó tội nếu như không nói thật thì nam nhân trước mắt tuyệt đối cũng không dễ dàng bỏ qua cho cô ta hít sâu một hơi cô ta không cam lòng mà không muốn mở miệng tôi cùng với cô ấy hẹn gặp nhau ở quán cà phê hương viên sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc cô ta liền đi khỏi tôi tôi không biết cô ta đi đâu t r ỉ n h dư chân không nói hai lời x o a y người chạy vội vào trong màn mưa bất chấp cơn mưa to đang quất xối xả vào người hà tâm tính sắc mặt trắng bạch ngồi t r ồ m hỗm ở trên mặt đất nhìn bóng sáng của anh mơ dần giống như là tình yêu của cô ta lại một lần nữa chết đi tình trạng của lâm gia gia thập phần thê thảm trải qua kiểm tra bác sĩ nói não cô bị chấn động nhỏ bị gãy xương phát sốt thậm chí thiếu chút nữa đã bị viêm phổi h ồ n mê mất mấy ngày cô thỉnh thoảng mở hai mắt không bao lâu lại mê man mà đi qua trình dư chân biết rõ chuyện cô ngã xuống cầu cũng không phải là đơn thuần ngoài ý muốn dù ra một người mạnh khỏe như vậy tự dưng làm sao có thể ngã xuống cầu được chứ nguyên nhân này vẫn là tìm ợ ở... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.